Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4002 bo bo giữ mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hắn nếu là bản thể ở chỗ này, tại sao có thể có như vậy một cái kết? Quả, dù sao thực lực của hắn như thế nào, tại tiên minh trên đại hội mọi, người đã trong lòng hiểu rõ, coi như là địch hư vô ma quân bất quá. Nhưng hiểm hộ kia dư kỷ nhân đào tẩu hẳn là có thể đấy. phàm là sự tình không có nếu như. Lâm Hiên bản thể tại thời khắc mấu chốt lại đi nơi khác. Cái này lúc này nữ trong mắt đã thành không thể tha thứ sai lầm, phấn. Hận phía dưới thậm chí cũng đem Lâm Hiên coi như hại chết nàng phu. Quân đầu sỏ gây nên rồi. Đối phương ngôn từ sắc bén theo như lời càng là chu tâm ngữ điệu. Lâm! Hiên muốn nói trong nội tâm không tức giận cái kia là không thể nào. Đấy, nhưng thứ nhất hắn đáng thương đông rủ tiên hoàng ở đằng kia một. Gian trong vẫn lạc, nghe nói nàng này để để một vị độ kiếp kỳ vương. Ra đồng dạng ở đằng kia một gian ở bên trong bị vực ngoại thiên ma. Chém giết sạch rồi. Nàng tuy là tu tiên giả nhưng liên tiếp đau nhức mất hai cái thân. Nhân khó tránh khỏi cử chỉ thất thố. Thứ hai, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tiên đảo Minh. Cùng vân ẩm tông đều đến rồi tràn đầy nguy cơ tình trạng lúc này thời. Điểm lại vì một lời không hợp, dựng lên nội chiến có thể đã quá ngu. Xuân rồi, lấy đại cuộc làm trọng. Điểm ấy khí độ lâm hiên vẫn có địa phương. Nhưng mà hắn nguyện ý giàn xếp ổn thỏa, vì kia hoàng hậu nương nương. Lại sớm được cừu hận che mắt con mắt như thế nào, a khẩu không trả. Lời được rồi, ngươi tất cả hành động như thế nào xứng làm cái này. Tiên đạo minh chủ, ta cũng không nói ngươi cấu kết vực ngoại thiên ma. Nhưng thất trách luôn không giả đấy. Lâm Hiên, ngươi còn có cái gì thể diện hiểu lệnh quần hùng nếu là... Mình còn có một chút liêm sỉ, nên thối vì nhượng chức rồi. Ngươi, lúc này đây, liền ngân đồng thiếu nữ đều là giận tím mặt. Lâm Hiên trong mắt cũng chớp đồng lên lửa giận. Chính mình nhìn nàng đáng thương, lần nữa bất kể hiểm khích lúc trước. Nhưng đối phương lùi bước bước ép sát, lúc lấy các cao thủ nói ra như. Vậy ngôn ngữ cũng hơi quá đáng chút ít. Thật coi chính mình mềm yếu có thể lừa gạt. Hắn bỗng nhiên dựng lên. Đúng vậy, Lâm Mỗ bản thể phải không ở chỗ này. Đó là bởi vì có một cái khẩn cấp không thể không ly khai nơi đây, ta đi thời điểm vực. Ngoại Thiên Ma cũng không có đại cuộc tiến công, giao diện thông đạo mở. ra cái kia đều là về sau sự tình, Lâm Mỗ sợ chiến chi nghị, nói gì? Nói lên Thứ hai, lúc trước thiên hà chi tốt quyết chiến vực ngoại thiên ma. Lâm mố tuy là hóa thân. Thực sự chưa từng có nửa điểm lùi bước, sung. Phong đi đầu, đang ngồi đảo hữu đều đã từng tận mắt nhìn thấy, tư vô. Ma quân thần thông dự dị khó dò chúng ta đánh bại thua thiệt, làm. Phu vẫn là không sai, nhưng lâm mố thế nhưng là cản phía sau đi được. Chế nhất một cái. Tiên Hoàng chết, Lâm mỗ cũng là bóp cổ tay thở dài. Nhưng bởi vì chuyện này trách tội ta, quả nhiên là buồn cười. Lâm hiên trên mặt lộ ra hiên ngang lẫm liệt chi sắc chuyện này, hắn là thật sự không thẻn với lương tâm đấy. Thương thế của mình đến bây giờ mới thôi đều không có khôi phục nếu không phải cản phía sau, chính mình lại làm sao có thể rơi vào như vậy. Kết cuộc đây, các vị đạo hữu tận lực chú ý thoáng một phát huyền vũ vi thư hôm nay sẽ tuyên bố nguyệt nhi tư liệu còn có mọi người cùng bách luyện câu. Chuyện rất thú vị, vạn chớ bỏ qua a mọi người có thể tại vi trong thư tìm tòi bách luyện thành tiên huyền vũ, hoặc là chi 1982 liền, tăng thêm ta vi tin Phải biết rằng đi trước hắc phượng yêu nữ cũng tốt. Vạn hiểu tiên quân. Cũng được, sở thủ trọng thương cùng mình so sánh với đều muốn nhẹ. Rất nhiều, hôm nay đã là thần hoàn khí túc. Nói ngắn lại, lâm mố là không thẻn với lương tâm đấy, về phần ngươi. Nói ta thất trách cũng được, cái này vị trí minh chủ, ai yêu làm, làm. Đi. Lâm Mỗ còn không muốn để ý cách này cuộc diện rối rắm. Lâm Hiên căm giận thanh âm truyền vào cách tai, hắn cũng không phải là nhất thời ý nghĩ nóng lên. Hôm nay đối mặt thanh thế phóng đại vực ngoài thiên ma cách này vị trí minh chủ nguyên bản cũng không có cái gì có thể lưu luyến chính mình lo lắng hết lòng lại lạc được kết quả như vậy ngấm lại lại làm sao có thể không thất vọng đau khổ đây Các vị đảo hữu Đây là minh chủ lệnh phù Các ngươi ai nguyện ý cầm Lấy đi Lâm mố tuyệt không có nửa điểm câu oán hận cùng ý kiến đấy Lâm hiên lời còn chưa dứt Tay áo phất một cái thanh quang lập lò Một bàn tay lớn nhỏ ngọc bài tử trong tay áo bay vút mà ra Phía trên Có khắc tiên đảo minh mấy cái chữ chuyện Mơ hồ lộ ra một cỗ uy Nghiêm khí tức Nhưng mà phía dưới chúng lão quái hai mặt nhìn nhau Lại không ai thọ Tay đi lấy cái kia lệnh phủ Không sai Năm đó tiên minh trên đại hội vị tranh giành cái này vị Chí minh chủ mọi người từng lo lắng hết lòng Đã hao hết tâm cơ Nhưng mà này nhất thời kia nhất thời Hôm nay vượt ngoại thiên ma thế lớn tiên đạo minh bấp binh tựu như Cùng trong gió lúc một lá nhẹ thuyền tùy thời có khả năng lật úp. lúc Này thời điểm ai còn nguyện ý đi làm cái kia cầm lái người Nghe tôn vinh kỳ thật căn bản chính là cố hết sức không nịnh nọt đấy Gặp lâm hiên ánh mắt nhìn sang tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng Tránh đi Thật sự là một đám nhát gan ra họa còn không bằng ta đây nữ lưu thế. Hệ, gặp tất cả mọi người im lặng im lặng, vị kia hoàng hậu nương nương. Trên mặt hiện lên một tia phấn hận chi ý, bước đi tới đây, vươn tay. Phải ra, liền muốn đi lấy cái kia lệnh phù. Dừng tay. Lâm Hiên đối với đây hết thảy nhìn như không thấy, nhưng mà đều có. Người biểu thị ra không phục. Theo một thanh âm xà nu truyền vào cái. Tài một bộ thần sắc có bệnh vạn hiểu tiên quân ngẩn đầu lên sọ. Ngươi không thể làm cái này tiên đảo minh minh chủ. Vì sao? Cung trang nữ tử ảo ào, ào quay đầu lại cái này họ lâm tiểu tử chính. Mình thừa nhận muốn thối vì nhượng chức. Mỗi người đều có thể làm. Được mà các ngươi lại không nguyện ý làm. Ta muốn lấy có gì không? Thể. Đương nhiên không thể. Lại một trong chèo thanh âm truyền vào cái tai, lần này nói chuyện. Nhưng là Hắc Phượng ốc tốc chủ Minh chủ nói là qua muốn thối vị. Những chức không sai, nhưng mà bị ngươi ngôn ngữ ép buộc đấy, những năm này Minh chủ tất cả hành động chúng ta đều thấy rõ ràng, tận chức, tận trách, hắn nếu không xứng làm cái này Minh chủ, lại có người. Phương nào có cái này tư cách Đúng vậy, phùng tiên tử ngược lại là ngươi tất cả hành động có chút. Quá mức, liền lão phu đều xem không xem qua rồi, giết ngươi phu quân. Chính là hư vô, ngươi cần gì phải đối với minh chủ giận chó đánh mèo. Lúc ngày minh chủ cản phía sau, lực chiến hư vô bằng không chúng ta. Tổn thất sẽ thêm nữa, lần trước thiên ma đột kích, minh chủ thương thí. Hắn chưa lành. Lại lực chiến đệ nhất Ma Tôn, đang ngồi đảo hữu cũng Đều thấy rõ ràng, ta đến hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói hắn không? Tận chức tận trách. Đúng vậy, Lâm huyên để anh dũng tận trách, nếu là hắn không xứng làm. Cái này minh chủ, ta lão ngưu xem ai cũng không có tư cách. Lời ấy có lý, ai muốn phế Lâm huyên để vị trí minh chủ bổn thượng nhân cái thứ nhất không phục, dường như nổ sôi, đánh chống xeo hò thanh âm liên tiếp, vừa mới còn bo, bo giữ mình chúng lão quái vật nhau nhao biến thân lâm hiên cuồng, nhiệt nhất người hâm mộ rồi, họ long thiếu niên cùng ngân đồng thiếu nữ trên mặt đều lộ ra mỉm cười, chỉ nói công bằng tự tại nhân tâm, không uổng công lâm sư đệ một phen vất vả. Nhưng mà làm như người trong cuộc Lâm Hiên trên mặt biểu lộ nhưng là Không thích không giận Sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao Sai Những độ kiếp kỳ kia lão quái sở dĩ như vậy kiên định ủng hộ chính Mình cũng không phải là lương tâm phát hiện trong lúc này nguyên do Hắn thấy rất rõ ràng Hay vẫn là câu nói kia Hôm nay tiên đạo minh vị trí minh chủ đáp đã... Không giống vừa thành lập tức, như vậy có lực hấp dẫn mà là biến. Thành như bị phỏng tay thiện khoai lang. Ai trở thành minh chủ, ai sẽ càng hấp dẫn vực ngoài thiên ma chú ý. Lại để cho vấn lạc tỷ lệ tăng nhiều rất nhiều. Đạo lý kia, bo bo giữ mình độ kiếp kỳ lão quái đám há có thể không rõ. Giang lắm. Nhưng đạo lý lại như thế này không sai. Hôm nay cái cuộc diện này thật đúng là nhất định có một người để làm cái này minh chủ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.